của nàng bị quát sạch, trừng mắt lệ dương gia, lúc này mới thua roi ngựa trên tay lại Hoàng huynh, hoàng tổ này thật hung dữ Hắn, thế mà là ác nhân tố cáo nàng trước cười cười hiếp mắt xoay người lại Chẳng có lấy một chút điềm tĩnh mà nữ nhi quân gia nên có Phi Việt cũng không đành để ý lệ dương gia nói với hoàng đế mấy câu cười ngựa rời đi Sao nàng lại đến đây? cô già kia tiến lên kéo cương ngựa của nàng lại hai người cùng nhau đi về phía trước hoàng thượng những con mồi chưa thuần phục này cực kỳ hung mãnh lo lắng rồi hoàng đế kéo nàng qua bên ôm vào trước người mình phi duệ chợt cảm thấy mệt mỏi đánh tới kinh sợ vừa rồi cũng bị ép xuống già thú chạy trốn tứ phía bị dồn vào đường cùng may mà không có tập kích con người có một số việc biết rõ nguy hiểm trọng cũng nhất định phải làm. cô già kiết dơ roi ngựa lên chỉ về một phía thủy mộc đây là thiên hạ của trọng tất nhiên phải do trọng đích thân chinh phục. khi việc sáng tỏ thì ra đây vốn không đơn thuần chỉ là một cuộc săn thú nam nhân của nàng cao ngạo như thế tôn quý như thế trở thành hậu của hắn thì phải dứt bỏ tất cả ngay cả một chút quyền lợi lo lắng cũng không thể có. Nàng trở về trước, đợi một lát, trọng liền đi tìm nàng. Cô giả kiếp kéo ngựa của nàng lại gần, phi diệt thấy hắn không có việc gì, cũng yên tâm nhảy lên lưng ngựa. Thân ảnh của hoàng đế biến mất thật xa, phi diệt cũng không dám nắng lại trong cánh rừng này. Kéo chặt cư ngựa, quay đầu lại, liền nhìn thấy vương ẩn chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Hắn khẽ lắc đầu, hai tay dòng trước ngực. Xem ra, cô thật sự đã động tình rồi. Không cần huynh quản Phi Duyệt tiến thẳng mà đi Quân ẩn đưa một tay ra Ngăn trở đường đi của nàng Nàng dừng lại xoay đầu nhìn hắn Có chuyện Quân ẩn chầm chầm nhìn vào khuôn mặt của nàng Hai mắt không hề chớp Nhìn thẳng vào trong mắt Phong Phi Duyệt Ta không quan tâm Cô đối với hoàng đế như thế nào Ta cũng không có hứng thú mà quản Hôm nay Là một cơ hội tuyệt hảo Diệt trừ Minh Hoàng Quý Phi Phong Phi Duyệt trừng mắt Sau đó tức giận nói Huynh điến rồi Hoàng thượng, Thái hậu hai cung đều ở đây Huynh bảo ta hạ thủ thế nào Nếu không hạ thủ Cô còn có cơ hội khác sao Không đến mấy tháng nữa Thì cô ta sẽ sinh hạ Long Tự Chẳng lẽ cô còn muốn chờ thời cơ nam tử kéo căng gương mặt tuấn tú Ngữ khí hung lệ, hiểm hoặc Phong phi diệt giống chưa từng nghĩ đến Sẽ có một ngày phải hạ thủ Minh hoàng quý phi mặc dù kêu căng Nhưng cũng không đến mức gì quyền thế bất chấp tất cả Nàng liền muốn bảo hộ hai tính mệnh kia Tuy nàng là thế thân của quân gia Nhưng đến cuối cùng Vẫn không hề có thân tình Chuyện hai người hại mình Nàng tất nhiên sẽ không làm Hay là Cô căn bản không muốn kéo Bản thân mình vào chuyện này Quân ẩn một câu nói trắng ra, thần sắc trên mặt đã bắt đầu khó nhìn. phi duyệt một hồi lâu không trả lời, một lát sau mới mở miệng nói. Ta không có quên mình là người của quân gia. Nhưng chỉ dựa vào một câu nói của huynh, liền muốn khiến bọn ta vì huynh vào nơi nước sôi lửa bỏng Sau đó thì sao? Huynh từng nghĩ đến chưa? Một khi chuyện bại lộ, ta cùng quân nghi còn có khả năng sống sót sao? Quân Ấn nghe vậy, sắc mặt âm trầm ban đầu cũng sáng sủa lên vài phần. Ta biết, hắn nói chắc chắn, sau đó sẽ có một màn kịch thú vị, cô cái gì cũng không cần làm, chỉ cần trong lúc hỗn loạn, tự bảo vệ mình, bảo vệ quân nghi là được. Quân muốn làm gì? Nàng kinh ngạc, người như Quân ẩn, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Cô tự quản tốt bản thân mình là được. Nam tử nói xong, để nàng lại một mình, thuốc ngựa chạy vào trường săn bắn. Phi Việt không dám ở lại lâu, trở lại lâu cát, thì chỉ thấy quân nghi mừng rỡ ra đón. Tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ. Nàng xuống ngựa, thì dậy bên cạnh tiến lên, muốn nhận lấy cung tên trong tay nàng. Phi Việt vừa định đưa cho hắn, nhớ đến lời quân ngẩn vừa nói, dẫn là rụt tay lại, mang theo bên mình tùy thân. Không sao. Hai người đi lên lậu cao gỗ mọc thuần chất. Tài Thái Hậu cùng Minh Hoàng Quý Phi đang cao hứng đánh cờ. Mấy phi tầng còn lại thì ghé vào một chỗ, tự tìm thú vui riêng. Phi Duyệt nhìn khu rừng đằng xa kia, trong lòng trầm một mảng, nổi một mảng. Không tìm được một điểm có thể khiến nàng cảm thấy an toàn. Tâm loạn như ma. Chương 79 liều chết tranh đấu Giáo cuộn tuyết trắng rơi lã tả Từng khối màn trời giống như được ném tới từ đằng xa Khí lạnh cuốn tới Cả bầu không khí đều bức bối vô cùng à! Trên lầu cát không biết là người nào hét lên một tiếng như vậy Phi Duyệt đứng ở đằng trước Cả quả tim lập tức nhẹ dọt lên Bách thú tấn công Giả thú được thả ra lúc đầu Đã đồng loạt hướng sang bên này chạy tới Xài lan hổ báo Bước chân nhanh như gió Xảy ra chuyện gì Thái hậu hai cung cũng phát giác Thấy bất thường Tài thái hậu đẩy bàn cờ ra Bước nhanh tới trước Dưới lầu cát Đám tướng sĩ loạn thành một đoàn Rối rít tập hợp thành một dòng phía dưới Ý định muốn ngăn trở bước chân điên cuồng kia Phong phi dịch cả kinh thất sắc Các kẻ điên này Một màn kịch thú vị, quân ẩn thật không cần mãn nữa rồi. Nàng khó nén tức giận nhưng đành chịu. Căn bản không có thời gian dư thừa để suy tính kỹ càng. Quân nghi bên cạnh sợ tới mức mặt mũi trắng bệt. Tí tí. Phi dược hoàng hồn, phi tầng xung quanh đã tụm năm tụm ba cùng tựa vào nhau. Phía dưới thì dạy cũng không ngồi chờ chết nữa, đều cử chiến mã xông lên trước. Chớp mắt một cái khi nhìn thấy cảnh chém chém giết giết diễn, diễn ra ngay trước mắt. Giả thú truy đuổi, thế như vũ bão Mũi tên trong tay đám thì vậy Như màn mưa hướng tới phía trước Một con báo gấm bị trúng tên Sư tử hung nặng bên cạnh Lớp trước ngã xuống, lớp sau lại tiến lên Càng thêm hung hăng tiến công Đạp động tới chiên lạnh đến thấu sư nhảy ra Giúp một tiếng Chiến mã bị chặt đứt thành hai nửa Thì về bên trên lập tức ngã xuống đất Cứ như vậy bị giả thú Chà đạp tàn sát Làm sao đây? Phải làm sao đây? Phía sau đã loạn thành một đoàn, phi dược càng chảy mồ hôi lạnh ròng rồng, cưỡng bắt chính mình tránh định lại, xoay người đi về phía chiếc cầu thang bằng gỗ đằng kia. Mau, phá cái thang này đi! Nếu muốn lên lậu cát, con đường duy nhất chính là chiếc cầu thang này. Nàng biết, cho dù phá đi cũng không thể ngăn trở được bước chân của đám giả thú kia, nhưng tình hình trước mắt chỉ có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy. Dạ, đương đương Thì dạy phía dưới kịp thời phản ứng, chậm chậm chạy lên đầu cát, gắn sức đem chiếc cầu thang có thể tách rời kia dứt lên trên. Khi dịch nhìn ra đằng xa, đá giả thú kia đã xé toàn đánh người công kích, tiếng kêu la, tiếng ngựa hí không nhìn, tứ chi bị đứt liền, càng nhìn thấy mà ghê. Tuyết trắng mơ trồng mặt đất, khắp nơi đều là máu, chất lỏng ấm áp phun ra tung tué, cuối cùng đem băng tuyết ngoan cường kia hòa tan đi mấy phần. Phùng Phi Duyệt nắm chặt lan cang, ánh mắt lo lắng mà vô vọng, giả thú tấn công ra ngoài, những người ở trong khu rừng kia liệu có bình yên vô sự? "Tí tí, làm sao bây giờ, chúng đánh đến đây rồi." Quân Nghi sợ hãi cực độ, hai tay dùng sức nắm tay áo của nàng, thân thể dáng chặt run lẩy bẩy. Phi Duyệt không quay đầu lại, giương tay rút thanh nhuyễn kiếm quấn bên hông ra, kiếm kia được dung ra, chớp động dài cái, sau đó mới ngừng nghỉ. Nàng Đã hạ quyết tâm liều chết đánh một trận. Quân nghi thấy nàng đầy kiên nghị. Tuy có ai ngại, lại bị giả kiên định của nàng thay thế. Nàng ta thả lỏng hai tay kéo chặt ống tay áo của Phong Phi Duyệt. Giờ khắc này, người con gái trước mặt lại giống như một thiên thần bảo hộ, khiến quân nghi bình ổn quyết tâm. Ta nhất định dẫn mùi sống sót đi ra ngoài. Phi Duyệt buông lỏng cánh môi bị cắn chặt, quay đầu lại, chỉ liếc nhìn một cái, kiếm trong tay lại lần nữa bị siết chặt. Phía dưới thì về còn sống chỉ lát đác không là bao nhiêu. Trên lầu cao, mỗi một người đều bất an, toàn bộ mảnh thú nhà tới trước, dây quanh thành từng dòng giữa lầu cát nằm trên không trung kia, chưa biết phải làm gì. Hoàng đế thì sao? Đồng Thái Hậu nơm nớp lo sợ đứng dậy, hai mắt khép chặt không dám nhìn phía dưới một cái. Mau đi gọi người đến đây! Lúc này còn có ai có thể đến? nước xa không cứu được lửa gần Tay Thái Hậu thận trọng đỉnh đạt Minh Hoàng Quý Phi đỡ lấy bà ta Chỉ là sắc mặt tái nhợt Cũng bị do không nhẹ Mảnh Thú cùng tu tập phía dưới Thấy không có đường lên Đều bày ra tư thái nóng nảy bất an Tiếng rống giận dữ Tiếng ngựa hiến xen lẫn tiếng bóng dúa sắc nhọn ma sát vào cây cột Từng đạo chói tay xuyên tâm Có nha hoàng, nhát gan đã khóc thành tiếng, chớp mắt một cái, tất cả đều rối loạn. Phi việc tập trung toàn bộ lực chú ý xuống phía dưới, lại thấy đám mảnh thú kia từng bước, từng bước thối lui, dạng vật đều có linh tính. Lan sói ở hàng trước quỳ rạp hai chân trước xuống, chân sau đạp đạp lên nền đất. Chỉ trông thấy giả thú ở hàng sau, đột nhiên xông về phía trước, tứ chi nhảy lên lưng đám lan sói kia, rú lên một tiếng điên cuồng, kinh thiên động địa. Mạnh thú phụ phục dưới mặt đất dùng hết khí lực đứng bật lên. Trên lưng, tứ chi kia mượn cổ lực đạo này nhảy dọt lên không mà tới, thẳng lên trên lầu cát. Phong phi duyệt kinh hãi, dường tay đẩy quân nghi ở bên cạnh ra. Nguyễn kiếm không chút do dự dung xuống, chỉ nghe thấy mạnh thú kia kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, bịch, bập xuống mặt đất. Dưới lòng, giả thú bốn phía rụt rịch ngóc đầu dậy, phi duyệt cảm thấy cực kỳ không ổn những tên thì dạy kia quay thành một dòng khiên cung tên bắt đầu phản kích nhưng càng nhiều thêm giả thú đang hướng phía bên này tụ tập đến phía dưới mảnh hổ kia từng bước quanh vẫn một chỗ đếm không xuể số giả thú đang bắt đầu nằm rạp người xuống tốc độ nhảy dọn lên nhanh như vậy cung tên còn chưa kịp kéo ra bất kỳ vậy liền bị mảnh hổ nhào lên một chưởng đánh gục cổ họng dễ dàng bị cắn xé ta lên thi thể càng lúc càng nhiều giả thú xông lên lầu cát khoảng cách gần như vậy ngay cả sợ hãi cũng không còn kịp. Phi Việt kéo cổ tay quân nghi quay đầu lại nói: đi theo ta, không được buông ra. Cô gái nghe vậy trong hốc mắt đang ngậm lệ nóng, nàng nặng nề gật đầu, trở tay nắm thật chặt tay phong phi việt không buông. Bảo vệ thái hậu. Bảo vệ thái hậu. Thái hậu hai cung của minh quản quý phi bị dây bên trong bức từ người. Phi Việt nhìn mãnh thú gần trong găng tức này kiếm trong tay. Máu tưới thuận theo dích thương bén nhọn Rồng rồng chảy xuống Nàng lôi kéo quân nghi Tẩn trọng từng chút một Lùi ra phía sau Thi Tiệp Dư đừng sợ Bên tay truyền đến một giọng nói Cực kỳ thanh tĩnh Phi Duyệt xoay đồ lại Chỉ thấy Nha hoàng giữ chặt tay Thi Tiệp Dư Chính là đào tăm ngày đó Ở Lạc Thành cô giả kiết tặng cho nàng ta Cô gái chú ý tới ánh mắt ở bên cạnh Cũng xoay người lại Hướng về phong Phi Duyệt khẽ mỉm cười Ước quá chỉ là mảnh hộ giả thú, xong tới đây không thấy có bao nhiêu đáng sợ. Thật muốn bội phục dũng khí của nàng ta, phi duyệt cũng nhẹ giật khóe môi, hai người liếc bắt nhìn nhau, đều không chớp mắt chầm chầm về phía trước, chém giết lại lần nữa kéo đến. Đều nói hồ ly là giả hoạt nhất, phi duyệt không biết lực công kích của hồng hồ kia lại mạnh như vậy. Chúa thích hồng hồ cáo đỏ Mặt thấy một đào màu đỏ nhanh như tia chớp đánh tới, nàng lách mình, thế nhưng đầu da vẫn bị móng vuốt sắc nhọn kia kéo lê ra ba đường vết cắt nông sâu không đều. chân mạng nhíu chặt, còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, phi duật trở tay một kiếm liều mạng chẻ đôi hồ ly ra làm hai. tí tí, tí tí, quân nghi kinh hãi là bị phong phi duật lôi kéo đánh sang một góc bên lầu cát. cớ mạng, cứu mạng a. Minh Hoàng Quý Phi đưa tay che chở bụng của mình, theo thái hậu hai cung một đường tránh né. Không may, thân thể hành động bất tiện, động tác cực kỳ chậm chạp. Thì giờ xung quanh tất cả đã chết thảm, ngổn ngang, bàn ghế ngã đầy đất. Phi Duyệt không rảnh mà bận tâm. Trong tình cảnh thế này, bảo hộ được chính mình với quân nghi đã là không tệ rồi. Một con sói hung ác bước từng bước lên trước, ánh mắt gắt gao chầm chầm nhìn vào thi tiệp viên. Con người hung ác dần hiện ra màu hộ phách âm lãnh. Đào tâm nắm tay nặng ta, cả người không dám lộn xộn, chỉ có thể lui về phía sau. Con sói kia lười biến ép sát, cô gái quét mắt một cái, rơi lên trên thanh kiếm hồ dày bỏ lại dưới mặt đất. Đào tâm nhặt lên, kéo thi tiệp dư ra sau lưng mình, bất ngờ cúi người xuống. Trong lúc ngàn cân trao sợi tóc, ác lang kia tìm đúng chỗ trống, lao thẳng tới. Đào tâm nhét mô một cái, hai đầu gối quỷ xuống, đột ngột kéo thẳng, dưới chân vừa dùng lực. Phi Duyệt thầm sững sự kinh ngạc nội lực của cô gái lại thâm hậu như vậy. con sót kia bị đá trúng giữa bụng, lăn lộ mấy vòng trên không, sau đó rơi xuống đất. đào tam khẽ lau mồ hôi lạnh, cúi xuống nhặt thanh kiếm kia, nắm chặt trong lòng bàn tay. dưới lầu cát, gia thú ẩn hiện trên lầu, càng thêm sát khí tứ phía. không thể lui được nữa. khi việc lo lắng nhìn về phía khu rừng kia, đường sống bị chặt đứt, chỉ có thể mở đường máu. Rầm, đá lầu cát thốt nhiên bắt đầu rung lắp nung lên, đưa tay chống lên lang can, khi dược nhìn xuống dưới, lại trông thấy con gấu đèn mất trứng, đang dung mạnh bàn tay khổng lồ kia. Cây cột chống đỡ lầu cát đã lão đã muốn ngã, toàn bộ tòa lầu sắp sụp đổ. Một khi rơi xuống đất, hậu quả thì không tưởng tượng nổi, lúc đó ác sẽ gặp phải đợt công kích mạnh mẽ hơn. Không còn cách nào khác, chỉ có thể nhảy xuống thôi. Đào tâm nắm tay Thi Tiệp Dư cùng Phong Phi Duyệt tựa vào một chỗ. Nếu lâu cát này thật sụp đổ, dạng nhất bị đà trúng bị thương, chúng ta ngay cả chút khí lực cuối cùng để phản kháng cũng mất. Đồng ý gật động một cái, tình thế không cho phép bọn họ suy tính nhiều. Cây cột một cước rắc bị đánh nát, lâu cát theo một phía từ từ ngã xuống. Đi! Phi Duyệt dòng một tay quanh thắt lưng quân nghi, đào tâm thì mang theo Thi Tiệp Dư, Cùng nhau nhảy xuống, dẫn dàng rơi trên bãi tuyết động Thì về còn sống sót liều chết bảo vệ Cuối cùng cứ được Thái Hậu Hai Cung cùng Minh Hoàng Quý phía ra ngoài Theo một tiếng gian thật lớn, đầu các con gieo toàn bộ đập xuống Có người trực tiếp không còn động tĩnh, Có người bị đè ở phía dưới, không thể nhúc nhích Con gấu đen bị thương trên vai, Sau lưng giả thú đi theo áp sát tiến tới Thậm chí đem những người kia, từng đoàn, từng đoàn dây lại ở giữa Minh Hoàng Quý Phi một tay ôm bụng, da mặt thống khổ. Thấy hầu hai cuồng sau lưng đã không còn quán gì như vậy nữa. Mỗi người đều lo sợ đến quên mất phản ứng. Vào thời khắc tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng. Đằng xa lại truyền tới âm thanh dục ngựa cất gió. Khi dược dội dàng quay đầu lại, chỉ thấy cô giả Kiết mang theo chúng tướng sĩ đang từ trong rừng chạy tới. Cảm xúc trăm mối ngỗ ngang, trong lòng nàng nóng cháy, kích động, trước mắt mịt mờ. Tí tí! Ý tí! Phúc chốc thất thần, đợi đến khi Phong Phi dự Hoàng hồn lại, đã nhìn thấy quân nghi ngăn trở trước mặt mình, đối diện, con gấu đen một chưởng nhào tới, nàng gấp đến suýt chút nữa quên cả phản ứng, gặp rút gối người ra phía sau. Dục, tiếng y phục bị sát đắt truyền đến, bàn tay lạnh liệt của con gấu đen, suýt chút nữa thì xé nát cả bãi dài của quân nghi. dưới chân trật một cái, thân thể lập tức không kịp chuẩn bị ngã nhào ra sau. Biểu tình trên mặt cô gái Thống khổ đến khó khăn ẩn nhẫn Quân nghi Phi duyệt âm chặt nàng ta Nhất thời quảng loạn Quân nghi khó khăn mở miệng Lời nói đã không còn rõ ràng Lần này muội Chơ tỷ tỉ, tỉ an toàn Con gấu kia ép lên Dơ chân vừa muốn đạp liền bị cô già kiếp kéo tên một phát bắn trúng Lão đã mấy bước Thân thể to lớn, giống như có thể rung chuyển cả một khoảng trời. Hoàng tưởng. Thi Tiệp Dư hai mắt rưng rưng, trên mặt chật giật không chịu nổi. Sắc mặt hoàng đế ngân trọng, trong đôi mắt anh vấn tràn đầy chém giết. Đôi đồng tử đã hiện lên màu đỏ tươi rõ rệt. Sâu lưng, lệ dư gia cùng với mọi người theo thật sát, chiến mã, nhanh như tiêu chấp. Một đường rong rũi, một mũi tên, thế như chẻ tre, bắn thủng của họng giả thú. Đám giả thua hung mạng kia buông bỏ tấn công đều hướng phía đám người đang chạy đến mà nhào tới. Quân Nghi đã mất đi ý thức, nằm trên người Phong Phi Duyệt không nhúc nhích. Đám người chung quanh tản ra, dọc đường đi, đều thề sống, thề chết, đánh giết. Phong Phi Duyệt cho người chăm sóc tốt Quân Nghi, cầm cung tên ở bên cạnh lên, đoạt lấy một con ngựa lập tức phi thân đi. Xa xa, nàng nhìn thấy một mảnh thú hướng ra sau lưng cô giả kiết nhảy lên khi dựt gấp rút kéo cư ngựa, kéo mũi tên ra, nhắm chuẩn, rồi dục buông tay. Nàng khẩn trương dạng phần, nắm chặt vung tên trong tay, mắt thấy mũi tên kia sắp sửa bắn trúng, lại nhìn thấy một đạo lãnh phong nhanh chóng tập kích đến. Một mũi tên khác, lại từ hướng bên cạnh đột ngột bắn ra, đánh nhanh mũi tên của nàng, cùng đồng loạt rơi xuống đất. bánh thuốc sau lưng một phát nhảy lên, phi dựt hoàn toàn tuyệt vọng, đáy lòng chợt sụp đổ. Làng dùng sức lắc đầu, như sắp suy sụp đến nơi. Không, không, kiếp, cẩn thận. Thanh âm thê lương càng phát ra vô lực. Cô giả kiếp nghe thấy tiếng hát người con gái, không quay đầu lại, trực tiếp nhảy một cái, cả người nhào xuống dưới đất. Chiến mã phía dưới bị mạnh thu tập kích, bất mạng tại chỗ. Trái tim phi duyệt không ngừng run rảy, mắt thấy cô giả kiếp không có việc gì, gì, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng quay đầu lại, hướng về phía mũi tên kia bắn ra mà nhìn lại, trông thấy quân ẩn ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn mình. Càng lúc càng nhiều tướng sĩ tràn vào trường săn bắn, một trận tranh đấu liều chết, cuối cùng kết thúc trên một mảnh trường địa trắng xóa này. Phi dịch chật cảm thấy nhẹ nhõm một hơi, sức lực toàn thân bị rút cạn, suýt chút nữa cứ như vậy mà ngã khủy xuống. Cô giả kiết sải bước tiến đến, trên người dính đầy vết máu, khiến người ta rùng mình già chừng. Hắn dương tay, Phong Phi Duyệt cứ như vậy cúi mắt dưới thân nam tử. Tay vừa rơi xuống, giao vào trong lòng bàn tay của hắn, cả người vô lực trượt xuống. Ôm chặt vào ngực, cổ đau đớn nơi lòng ngực kia được vuốt da xoa dịu. Cô giả kiết đưa một tay che sau đầu nàng, Phi Duyệt cũng gian hai tay ra, dòng chặt thắt lưng của hắn. Bị trẫm dọ sợ rồi. Ngữ khí của nam tử trầm thấp, gương mặt tuấn tú cọ qua gò má trắng trẻo của nàng. Nên lòng ngực phập phòng vẫn còn đang phát run. Phong phi duyệt nhà gật đầu vừa muốn mở miệng, Lại phát hiện một chữ cũng không nói ra được, Hàm răng cho đến bây giờ vẫn cắn thật chặt. Hoàng thượng, lệ duyên gia tiến lên, Giải bất cần trên mặt đã biến mất, đầy nghiêm trọng. Thần đáng chết. Hoàng đế cũng không buông phong phi duyệt trước người ra, Hắn nhìn thi thể mất trực tự đầy đất, mày kiếm càng thêm dứ chặt nghiêm trọng. Trận đánh ngoài ý muốn này, ai cũng không có khả năng dự liệu trước. Giả thú tấn công là giống như bị thứ gì đó khống chế quỷ dị vô cùng. Đứng về đi. Cô giả thiết lui ra một bước vừa nói dứt câu hướng phía trước nhấc chân rời đi. Đám người phía sau theo sát tiến lên thì giải tiếp ứng đã bắt đầu dọn dẹp trường săn bắn. Khi dựt đi tới bên cạnh quân nghi thì thấy dưới người nàng ta đã tràn ra một dụng máu lớn. Cả người đã sớm ngất liệm đi. Minh Hoàng Quý Phi bị kinh sợ, bây giờ đang ngồi ở một góc, dạy mặt ngốc trễ, may mà thì vậy bảo hộ chưu toàn, đứa bé trong bụng cũng không có gì đáng lo ngại. Mà Thi Tiệp Dư cũng bị hù dọa không nhẹ, hai tay vẫn kéo chặt tay của đào tâm không buông. Lệ Dinh Gia tiến lên, thấy Thái Hậu Hai Cuôn không có chuyện gì, mới thở ra một hơi. Một cuộc săn thú, hôm nay lại đưa đến kết quả như vậy, tử thương vô số. Chương 80 Câu dẫn Trong tẩm điện của quân nghi Mặt tầng lại vừa mới rời đi Cả phòng cũng chỉ còn lại phi duyệt Cùng nha hoàng hầu hạ tùy thân Vết thương trên dài đã băng bó kỹ Nàng ngồi ở trên giường Lấy khăn ướt trên trắng quân nghi đổi đi Ngươi lui xuống trước đi Ở bên ngoài canh chừng Khi nào bổn cung gọi thì hãy giao Dạ, nương nương Nhà hoàng hành lễ lui ra Tẩm điện rộng lớn Khi chừa lại hai người họ Phi duyệt đem khăn ướt Cầm trong tay bỏ vào trong nước lạnh Vì nên xoay người Liền nghe thấy một đà âm thanh mơ hồ truyền đến tí tỷ tỷ tỉ Nàng dội dàng xoay người Thân sắc mừng rỡ Tỉnh rồi Đây, đây là đâu Cánh môi quân nghi khô nứt Chớp mắt và cái Đứa bé Đứa bé thì sao? Một tay vừa định phủ lên bụng, đầu da liền truyền đến đau đớn. Ôi! Đứa bé không sao. Đã quá cả rồi. Đây là hoàng cung, đều ổn rồi. Đừng sợ. Phi Duyệt đà lại bãi dai nàng ta. Ánh mắt quân nghi hoang mang, nhìn một hồi lâu mới phát hiện đây là tẩm điểm của mình. Sắc mặt kéo căng, chậm rãi thả lỏng. Nàng nhạy nhộm thở ra một hơi. Tỉ kỉ tỷ không sao chứ Trong lòng phi duyệt ấm áp Cố gắng cười Không sao Vậy Thanh âm của quân nghi do dự Trên mặt như có màu đỏ hồng nhạt nhạt Vậy huynh ấy thì sao Phi duyệt tất nhiên biết nàng ta nói đến ai Nghĩ tới chuyện hắn đã làm Trong lòng liền luôn phiên một hồi nổ khí Đúng lúc mồi lửa trong bụng không có chỗ trúc Cửa điện lại bị đánh rầm một cái bực mỡ. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, quân ẩn một thân trường sam đỏ thẫm đạp lên lãnh phong bước nhanh tới. Hắn không sao, rất ổn. Phi Duyệt cắn răng tiến lên, ngăn trở đường đi của hắn. Sắc mặt quân ẩn cung nặng nề đầy khói mù, dùng tay lên, trực tiếp kìm chặt cổ tay trắng nõn của Phân Phi Duyệt. Hôm nay, cô đã làm hỏng chuyện tốt của ta. Chuyện tốt? Âm thầm bắn tên trộm, đây chính là Quýnh Lạc. Quân ẩn dễ cười, thờ ơ, lướt qua người phong Phi duyệt, đi tới trước giường của Quân Nghi. nguyên cả đám đều cứng cắn cả rồi ngay cả cô cũng không nghe lời nữa. Dưới mái tóc sư tùng, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng bệt, hai mắt Quân Nghi đỏ lên, hận không thể đem trọn gương mặt vùi sâu vào trong chăn gấm Ta bảo cô bảo vệ đứa bé trong bụng cô đều quên cả rồi. hai mắt hắn đỏ ngầu càng thêm dọa người, nhưng quân nghi tranh lời, nàng trước giờ tính tình nhu nhược yếu đuối nhưng vẫn là cắn môi cứng rắn nói ra mấy chữ, nhưng đó là tỷ tỷ. khi được lộ rõ xúc động trái tim giống như được thứ gì đó phủ lên một cảm giác rất thoải mái lại có chút ngọt mùi không thực tế. tỷ tỷ thì sao? có thể khiến cô lấy mạng đứa bé trong bụng đi đổi sao? Thanh âm của quân ẩn dẫn như cũ, không có chút nhiệt độ nào, đời đáy mắt lạnh lẽo như băng. Hay là, cô căn bản đã quên mục đích vào cung rồi. Khi dịch nghe vậy, càng thêm tức giận, những kiếm trong tay gào thét xuất giỏ, trực tiếp chống đỡ trước ngực quân ẩn. Đây chính là giới kịch thú vị mà quân nói, quân ẩn, ta không ngờ huynh hèn hạ như vậy. Cặp mắt nam tử chuyển lạnh, lòng ngực phập phòng đầu ngón tay bắt lấy mũi kiếm, hung hăng dùng sức. Tí tí, đừng! Quân nghi cả kinh thất sắc, đưa tay muốn chống người vậy. Cô lại dám cầm kiếm hướng về phía ta? Quân ẩn lửa dành hút trời, một tay hất thành kiếm ra. Ta còn chưa có hộ độ đến mức đó, cô cho rằng đàn giả thú tấn công là chủ ý của ta hay sao? Khi việc lưu một bước, nơi lòng bàn tay bị thương mơ hồ truyền đến đau nhất. Suy nghĩ càng thêm kỹ càng. Quân ẩn một lòng muốn bảo trụ đứa bé trong bụng quân nghi. Đúng, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Vậy là ai? Là ai? Có thể thao túng bách thú, lan xoái mảnh hổ trước giờ không hòa hợp, hôm nay lại khác thường tập trung cùng một chỗ, hướng về phía đám người phát động tập kích. Quân ẩn cũng hao tâm tổn trí, đối với cô gái trên giường lại không biểu hiện ra bao nhiêu quan tâm. Vì việc nghĩ tới nghĩ lui, Cũng chỉ có một mình lệ dương gia là có khả năng nhất Nhớ lại lúc ở trong rừng Hắn thản nhiên điều khiển con mảng xà kia Giả lại Những mảnh thuốc kia cũng đều là hắn bắt về được Lưu lại một lúc Quân ẩn dẫn còn kiên già đi ra khỏi tấm điện Phi duyệt gọi nha hoàng hầu hà vào Nhìn lại Sắc trời âm u đầy sư mờ Xem ra là đã khuya rồi Trở lại phượng liễm cung liền trong thấy cô giả kiết ngồi trước án kỹ Mặc đồ ngủ Minh Hoàng Chi sách Nằm ở đằng kia đã ngủ say Trong lòng Phi Duyệt kéo đến Từng hồi yêu thương Thả chậm bước chân nhẹ nhàng tiến lên trước Đạp lên trường cấp cẩm thạch làn váy mênh mang dừng ở bên người nam tử Trong tay hoàng đế Vẫn còn nắm chặt mép tấu chương Một bên mặt gối lên cánh tay Chân mày nhíu lại thật sâu Nàng dương tay muốn rút tấu chương kia ra Thử mấy lần Ngược lại đánh thức cô giả kiếp. Thắt lưng bị một bàn tay kéo qua, phi diệt ngã ngồi, dẫn dàng rơi vào trong ngực hắn. Trẩm ngủ tiếp đi. phi diệt nhìn không được bật cười, tựa vào đầu vai của hắn. <cười> Hoàng thượng mệt mỏi rồi. Không. Cô giả kiếp đem ngang ngực trên người tiến nhập vào trong thân thể nàng, hai tay vòng thật chặt. Trẩm là đợi nàng, quá lâu rồi. Trong ngữ khí từ khi nào hơi thở tôn dương kia đã lắng xuống nàng vừa động, vết thương bị hồng hồ cào xước liền rách ra đau đến thấu tim. Trên y phục bạch nhã trong trẻo thuần khiết từng chút đỏ hồng thấm ra huyết sắc mờ mịch, ngược lại càng tăng thêm vài phần phong tình Cô giả kiết để cho nàng ngồi trên chân mình phi duyệt nhìn hắn băng bó mình đau đến lúc đầu đã không còn cảm giác nữa Nhớ đến cảnh từng kinh hiểm ở trường săn bắn hai tay nàng đặt trên vai cô giả kiết Tựa tráng lên, dần trắng cao thẳng của hắn. Hôm nay, lúc mảnh hổ kia đánh úp về phía chàng, chàng sợ không? Cô giặc ký kéo nàng sát lại mình thêm mấy phần. Trọng nghe thấy được nàng cẩn thương. Hắn cười ra miệng, có vẻ thỏa mãn nhà nhộm. Hoàng thượng sao cũng không xoay đầu lại nhìn thử, có khi thân thiếp gạt người thì sao? Trong lòng phu phù duyệt vẫn còn sợ hãi tay ôm giao chặt sau lưng hắn sẽ không nàng đã nói sẽ không gạt cấm nữa ngữ khí quán kiên định lại khiến nàng khó lòng mở miệng một câu bị cấm như cô họng không nói ra lời tịch mịch như nước một mảnh trăng nửa câu chấm ngang phía chân trời Minh Hoàng Quý Phi nằm trên giường, hai tay ôm bụng, hai chân không ngừng đạp động. Thái Hậu hai cung thấy Thế, sắc mặt cũng bắt đầu lo lắng. Mạch Y Sư không phải đã nói không có gì đáng ngại ư. Tại sao Minh Nhi vẫn thấy không ổn? Thái Hậu đưa tay cẩn thận rơi xuống bụng nàng ta. Rất đau sao? Giống như là từng trận cơ rút rất đau. Hai tay Minh Hoàng Quý Phi không chịu buông ra. Ý muốn bảo hộ cực mạnh Đồng Thái Hậu theo đó ngồi xuống Một mặt trấn an Nhất định là đã động thai khí Không có gì đáng ngại Uống ít thuốc mạch y sư kê là đỡ thôi Lúc này ngàn dạng lần không thể sơ xuất Minh Nhi không bao lâu nữa Thì đến lúc lâm bồn rồi Trước đó càng cần phải chú ý hơn Đứa trẻ của gia tộc Đế Dương Liên lụy đến quá nhiều thứ Quyền lợi, tranh đoạt Còn có vô số mạng người Uống qua chén thuốc nha hoàng đưa tới Thấy nàng ta thoáng bình ổn trở lại Thấy hồ hai cung lúc này mới đứng dậy Dặn dò vài câu Sau đó trở lại tổng điện của mình Nàng ta co rút trên giường Cung điện tỉnh mịch lạnh lẽo Chỉ có một thân một mình Nàng ta đến hô hấp cung thận trọng dài dạt Chỉ sợ sơ ý một chút Đứa bé trong bụng cứ như vậy mà không còn nữa Cảm giác sợ hãi đó, chỉ có một mình nàng ta thực sự thể nghiệm sâu sắc, dòng quỷ tay ấm áp kia trước giờ đều không phải là của mình. Minh Hoàng Quý Phi biết rõ, giờ khắc này, hoàng đế đang ở phượng Liễm Cung. Hai chân nhứt bụng lên, nàng ta vừa sâu nửa bên mặt vào trong gối theo, lau đi nước mắt, đồng thời ánh mắt bị tóc dài bao trùm đã sinh ra thù hạnh. Qua mấy ngày, giết thương của quân nghi đã ổn, còn có thể xuống giường đi lại được. Chuyện ở trường săn bắn cũng từ từ khôi phục lại. Hoàng đế cũng không trị tội lệ dương gia, chỉ là những mảnh thú bị bắt nhóc kia, toàn bộ giết ở lệ dương phủ. Từ chỗ của Thái hậu Hai Cung tỉnh An xong trở lại, phong Phi Duyệt mới bước ra khỏi từ An Điện, liền đụng phải lệ dương gia ở phía đối diện xong tới. Duyệt Nhi Tẩu Tẩu Một tiếng sưng hô, thế nhưng lại ái muội vô cùng. Phi Việt dung tay một cái, hướng sang con đường bên cạnh định đi lên trước. Duyệt nhi tẩu tẩu, thật không có lễ phép. Lệ dương gia ngăn cản trước mặt nàng, cố ý muốn trêu chọc một phen. Phi Việt cũng dứt khoát không né tránh, bình thẳng đứng ở đó, hai mắt long lành, lãnh đạm trong trẻo, lập tức đem khoảng cách gần trong găng tích giữa hai người kéo xa. Trường săn bắn của lệ dương gia Thật sự khiến bổn cung được mở rộng tầm mắt sắc mặt nam tử thẳng nhiên thẳng thắn nói tiếp Không ngờ, nàng còn biết gió công Biết một chút phòng thân mà thôi Phi việc vô tình dây dưa Nhưng lệ dương gia càng không có ý định tránh ra Hai người cứ như vậy mà dặn con Dương gia công dụ bề bộn Bổn cung không quấy rầy nữa Duyệt Nhi Lệ dương gia tuy là xoay người sang bên, nhưng vào lúc nàng vừa qua người hắn, lại một bả bắt lấy cổ tay nàng, không chịu buông ra. Nàng vốn có thể hất ra, mặc kệ lời của hắn, nhưng sao lại cứ như bị ma xui quỷ khiến đứng nguyên tại chỗ, để hắn trước một bước ngăn cản trước mặt mình. Nàng có biết hoàng đế giấu giếm nàng bao nhiêu chuyện không? Tất cả nữ nhân trong hậu cung đều không bị kịp một chữ thi kịp dư. Một câu nói Thời điểm xâm nhập vào tâm cảm của nàng Cảm giác thật bi thương Nàng nhan hạ hàng mi Phúc chốc dường như an tĩnh xuống rất nhiều Lệ dương gia không để lại dấu vết Tiến đến gần, thanh âm đầu độc Giống như đang mê hoặc niệm chú Nàng sao không thử thử xem Không cần thử Phi Việt lập tức ngước mắt Nặng nề đẩy hắn từ trước người mình ra Nàng không dám chứ gì Lệ dương gia kêu khích Thấy nàng không thèm quay đầu mà sải bước đi về phía trước, thuận miệng ném ra một câu. Hay là ta giúp nàng? Đồ điên! Phi dịch không rảnh liếc hắn một cái, bước chân dội dã rời đi. Sau lưng, nam tử không khỏi bật cười ra miệng, nàng một khắc cũng không ngừng nghỉ, thật không biết có gì đáng cười. <cười> lá trúc cường xanh ánh trăng trên cao thanh lạnh hai người ở bên ngoài phượng liễm cung luyện kiếm tuyết trắng rơi đầy đầu dai, chân nước như bay tuyết động còn chưa kịp tan đi kia lưa lót miên man bao trùm cả đỉnh đầu phi dịch dục ra kiếm lập tức cuốn lấy thanh kiếm trong tay hoàng đế nàng giận nội lực muốn đem vũ khí của hắn đánh rơi tàn tác nhưng nam tử chỉ là nhà rung cổ tay cả người nàng liền theo đó nhào tới mất đi năng lực phản kháng nàng không chịu thua trên tay dùng sức lôi kéo Nhưng kiếm không rút ra được Ngược lại đem trọn thân thể mình nhào tới trước Cô giả kiếp đưa tay ra đỡ lấy Trêu gẹo nói Đây chính là cái được gọi là Nhung nhớ yêu thương chứ gì Mềm mại thơm ngát trong ngực Cũng không nguyện buông tay ra Lại thua rồi Khí lực nàng không đủ thu kiếm trên tay lại Quấn quanh cổ tay Cô giả kiếp dỗ nhẹ lưng nàng Lau đi mồ hôi trên trắng Sau đó mới dắt tay nàng đi về phía tẩm điện của mình Phi Duyệt không nói không hỏi, chỉ là yên lặng đi theo phía sau. Không bao lâu, nghe thấy một âm thanh nhạc khí du dương truyền đến, cổ cầm ống tiêu thuần thức, như âm lượng lờ bất tuyệt như lũ. Men theo âm thanh, hai người đi tới trước một tòa tẩm điện. Phi Duyệt không nhịn được dừng lại bước chân, trông thấy nội viện mở rộng cửa, một thân ảnh đỏ rực màu lửa đang quỷ chuyển nhảy múa. Chuông bạc màu tím trên người phát ra tiếng da chạm tuyệt mỹ. Trên mặt cô gái da mặn che mặt Lộ ra ngoài một đôi mắt xinh đẹp Thân hình được phát thảo vừa dặn Nơi khóa mắt đính qua hồng yêu mị Theo động tác của nàng ta Một cỗ mùi thơm thấm vào ruột gan Phiêu tán ra trung quanh. Cô gái nhảy múa trên tuyết Dấu chân nhỏ nhắn tin rõ ràng lên trên Nàng ta theo điệu múa bước chân tiến lên Dưới tấm màn sao mỏng Thân thể nổ bật Thân thiết tham kiến hoàng thượng Hoàng hậu nương nương Theo tiếng nhạc ngừng Cô gái nhẹ nhàng cúi đầu Đôi mắt xinh đẹp gợi tình, chầm chầm nhìn về phía cô dạ kiết đằng trước. Phi Duyệt nhìn trang phục trên thân cô gái kia, lòng ngực lập tức tắt nghẹn, Bỏ khăn che mặt xuống. Bên cạnh, cô giả kiết ra lệnh, nàng xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên gương mặt tuấn tú của nam tử hiện lên vài phần hứng thú. Dạ... Thanh âm nhu mềm, mềm mỏng như sắp chảy ra nước, ngón tay thon dài của cô gái phủ lên một góc mạng che mặt, kéo xuống. Gương mặt này, Phong Phi Duyệt tất nhiên biết là nô cơ. Hoàng đế quay đầu lại cũng không nói gì, liền xoay người đi ra ngoài. Phản ứng như vậy, ngay cả Phong Phi Duyệt cũng không ngờ tới, nàng theo sát tiếng lên. Chính là lúc Hoàng đế gương tay dán lên thắt lưng của nàng, nam tử lại quay đầu đi. Gương mặt tuấn lãng phi phạm dưới bầu trời đêm, hiện ra dài phần mông lung, trong mắt có chứa kinh ngạc, khóe môi giãn ra, cười hết sức tà mị. Gương mặt nhỏ nhắn đầy suy sụt của nô cơ lúc đầu, trong nháy mắt liền theo đó khởi sắc Á ta mừng rỡ không thôi, kích động khó nhịn. Phong phi duyệt kỳ thực, đã thua hết động tác mờ ám của cô giả kiết vào trong mắt, lần nữa cất bước, tâm tình đã không còn như trước, nặng nề, khó khăn. Trừ đêm nô cơ thị tẩm đó, phong phi duyệt suy chút nữa thì quên mất sự tồn tại của á ta. Trở lại tẩm điện của hoàng đế, cô giả kiết không nói một lời, nhìn giả mặt bất an của Phong Phi Duyệt, hắn chỉ là thuận theo mái tóc của nàng, để nàng tựa vào trước người mình. Dường như, sống nước chảnh gợn, Phong Phi Duyệt lại thủy chung không thể nhắm mắt được, trước kia không có suy xét kỹ càng vấn đề này, nhưng bây giờ đột ngột bày ra trước mắt nàng. Hắn là hoàng đế, hậu cung ba nghìn gia lệ, không thể nào chỉ lấy một người. Nhìn nàng mặt đầy tâm sự cô già ký không dò dặt trần khóe môi dính thêm ý cười thuận miệng hỏi sao vậy có tâm sự khi việc xa xăm thu hồi đôi con ngươi vô hồn nhẹ nhàng đáp một câu À, không việc gì trên mặt đã lãnh đạm nhạt nhẽo giống như đều đã để xuống tất cả rồi nàng như vậy ngụy trang quá giỏi cô già ký không thích nhất lại chính là điểm này lúc nào thì Mới có thể chân thật hết thảy Các bạn thân mến Chúng ta về Nga xong Tập 27 Dụ quân hoan Hẹn gặp lại các bạn Tài truyền audio Lê truyền dương lê Dạo kỳ sông Thân ái Chào tạm biệt